Chương 879, rửa lò luyện đan xong, Vu Phượng Minh trầm trừ một chút, nhìn sắc mặt Giang Khương rồi lại nhìn ngón tay CA hắn, hỏi, "Cậu không cần nghỉ ngơi à?" Nếu phải hao phí máu tươi, đồng thời CA ăng đã thành công một lò, chỉ bằng ngày mai, không cần đâu, chúng ta tiếp tục thôi. Chút máu tươi này không ảnh hưởng được, gì đâu? Tổng vẫn còn tốt hơn so với một nửa lượng máu trong người bị người ta rút đi, Giang Khương cười nói, hơn nữa, có hai lò không thanh đan, vị kia hôm nay có. Thể ngủ ngon giấc rồi, nghe Giang Khương nói, Vu Phượng Minh nhìn Giang Khương một cái thật sâu, sau đó chậm rãi gật đầu, gương mặt lộ ra nụ cười thân thiết, Cê Ân. Đúng, người ấy Cê Ân nên nghỉ ngơi thêm một chút rồi, 5 giờ 30 chiều. Mã Tiểu Duệ cầm hộp đựng thức ăn bước đến trước cửa phòng luyện đan, thấy La lão mặt mũi tiều tụy ngồi ngoài hành lang, liền mỉm cười nói: "La lão, hôm nay người vẫn chưa ăn gì? Bây giờ Cê Âng đã đến giờ cơm, người ăn cơm trước đi nhé." Nhìn hộp đựng thức ăn Mã Tiểu Duệ đưa đến trước mặt, La lão cố mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp nhận hộp. "Thức ăn," nói, "quan tâm sẽ bị loạn." Ngược lại con còn thoải mái hơn cả ta, thấy là lão không có ý định từ chối ý tốt của mình, bắt đầu ăn cơm, Mã Tiểu Duệ cười rất vui, "La lão sư, người đừng lo lắng mà. Nếu Giang Khương nói hôm nay anh ấy sẽ luyện được một lò không thanh đan, nhất định sẽ luyện thành." Ha ha, nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Mã Tiểu Duệ, "La lão." C Âm không nhịn được mà lắc đầu cười, "Được rồi, Xem ra ta đã thật sự già rồi, đối với đệ tử CA mình mà còn không có lòng tin như con, nhìn La lão mỉm cười, Mã Tiểu Duệ C ngân cảm thấy vui theo, "La lão sư, người chẳng qua là lo lắng quá mức thôi. Người mau ăn cơm đi, để con mang nước lại cho người." Mã Tiểu Duệ, Hồ Minh Vũ nhìn một già một trẻ nói chuyện vui vẻ với nhau, ánh mắt lóe lên sự không cam. Lòng Hừ lạnh một tiếng rồi quay trở về, Chu thúc thúc, cháu cảm thấy La Thiên Minh một chút se ăng không lo lắng. Chẳng lẽ Giang Khương có thể luyện thành Không Thanh Đan sao? Nghe Hồ Minh Vũ hỏi, ánh mắt Chu Thế Dương lóe lên sự khinh thường, làm sao có thể? Nếu đan dược siêu phẩm dễ dàng luyện chế như thế, còn chờ đến ngày hôm nay sao? Tế thế đỉnh không hoàn chỉnh, ai có thể luyện ra được Không Thanh Đan? Nói đến đây, ánh mắt Chu Thế Dương lại lué lên một cái, nhấn mạnh thêm, cho dù là vạn nhất, tiểu tử kia có mấy phần nắm chắc, nhưng bây giờ đã là trạng vạng tối, tiểu tử. Này có thần thánh đến cỡ nào, nhiều nhất Sê Ân luyện được hai lò. Nhưng điều này không thể nào diễn ra, vâng, Sê Ân phải, Hồ Minh Vũ Mơ Hồ cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói Sê A Chu Thế Dương. Nhưng y Sê Ân không lo lắng nữa. Theo như lời Chu Thế Dương nói, bây giờ Sê Ân đã chạm vạng tối, Giang Khương hẳn không thể luyện được nữa rồi. Sê Ân chỉ một mình Chu Thế Dương nghĩ như thế, ngay cả. Từ khải liễu Sê Ân ngẩn đầu nhìn Lưu Mộc Dương phía đối diện, đến bây giờ Giang Khương còn chưa ra. Đúng, đến bây giờ còn chưa ra. Hẳn đang bắt đầu luyện chế lò thứ hai, Lưu Mộc Dương gật đầu xác nhận. Hai, Tỳ Khải Liễu thở dài, "Được rồi, bất kể thế nào, nếu không luyện được, ông hãy đi chuẩn bị thuốc Đại bổ nguyên khí cho Giang Khương." Nạp tế thế đỉnh nhất định phải lấy lại, Lưu Mộc Dương gật đầu. Nếu Giang Khương luyện chế thất bại, tất nhiên là phải đi con đường này, có thuốc Đại bổ nguyên khí, ít nhất sẽ giúp cho ảnh hưởng đến Giang Khương sau khi bị rút máu được đẩy xuống mức thấp nhất. chỉ cần giữ cho nguyên khí CA Giang Khương không bị tổn thương quá nhiều, như vậy chuyện C Âm coi như giải quyết xong, gật đầu xong, Lưu Mộc Dương nhìn Từ Khải Liễu. Sau đó trầm giọng nói, "Viện trưởng, ngoài ra còn có một chuyện." "Chuyện gì?" Nghe Lưu Mộc Dương nói, Từ Khải Liễu liền buông cây bút vừa cầm lên. Bà biết Lưu Mộc Dương tìm bà báo cáo, nhất định không phải chuyện nhỏ. Chuyện ca y sư lỗ song giang, có tình huống mới, biểu hiện ca liu mộc dương khá nghiêm. Trọng, từ khải liễu nhẹ thở ra một hơi, sau đó gật đầu, ngồi thẳng người, nhìn liu mộc dương, nói, được rồi, ông nói đi, vù phượng minh nhìn giang khương dơ. Ngón tay lên cắn, đột nhiên sững người, bởi vì ông phát hiện ngón tay ca hắn vốn có một vệt máu. nhưng chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Chỗ ngón tay, thậm chí cả một vết thương C Âng không thấy. Làm sao vậy? Vu Phượng Minh thoáng tính toán một chút. Từ lúc nhỏ máu cho lò đan thứ nhất đến bây giờ không quá 5 tiếng. Nhưng lúc đó ông C Âng nhìn ra được vết thương nơi ngón tay C A Giang Khương, tuyệt đối không nhỏ. Nhưng chỉ trong 5 tiếng ngắn ngủi Giang Khương Cê Âm không sử dụng bất cứ dược vật gì để chữa thương, nhưng vết thương ở ngón tay lại hoàn toàn tự khỏi. Tốc độ tự khỏi này không khỏi quá nhanh đi, nhưng chỉ thoáng suy nghĩ một chút, Vu Phượng Minh liền hiểu ra. Đúng rồi, huyết tộc nguyện ý vì máu Cê A Giang Khương mà đổi lại tế thế đỉnh. Năng lực tự khỏi Cê A Giang Khương dường như tương tự với huyết tộc Tuy nói không biết ngón tay CA Giang Khương khép lại từ lúc nào, nhưng qua mấy tiếng đã lành lại. Năng lực tự khỏi so với huyết tộc thì vẫn còn kém xa, lập tức ổn định lại tinh thần, bắt đầu chú ý đến sự thay đổi CA dược vật bên trong tế thế đỉnh. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, Giang Khương vừa mới nhỏ máu vào, thuận lợi hoàn thành thúc dục dược vật, nhưng lần thứ hai có thể thành công hay không? Điều này thì vẫn còn khó nói, dấu sao, theo những ghi chép lại, cho dù các đỉnh chủ tế thế đỉnh trước đó, tỷ lệ thành công C Âm không cao, thấp nhất C Âm chỉ có 6 thành, bây giờ Giang Khương sử dụng biện pháp như vậy, dùng máu tươi để tạm thời bù lại thiếu sót C A tế thế đỉnh. Nếu lần thứ 2 C Âm thành công, nói rõ biện pháp này C A Giang Khương là tương đối ổn. nhưng hai lần thành công thì thật sự ít khi xảy ra, cảm nhận được mùi thơm. Dần dần thu liễm, cho đến khi Giang Khương nói ra lần nữa cho vào Thanh Long thôn, lúc này Vu Phượng Minh mới hồi phục tinh thần, điều khiển bàn phím, nhưng trong lòng lại mừng như điên. Mặc dù phải dùng đến máu, nhưng Giang Khương có thể đảm bảo biện pháp này hữu hiệu. Như vậy, cho dù không có nắp đỉnh, vậy thì thế nào? La Thiên Minh và La Lão đang ngồi ngoài hành lang, tùy ý tán gấu với nhau, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa lò luyện, hai người liền đứng bật dậy, khẩn trương nhìn hai người từ trong bước. Ra, nhìn vẻ mặt tràn đầy xe a mã tiểu ruệ, La Lão cười khổ, sau đó nhìn Giang Khương, hỏi, như thế nào? Giang Khương mỉm cười, đùng đưa hai cái chai nhỏ trong tay, thanh rồi, thanh. 2. S. A. I. Lò. Mã Tiểu Duệ nhìn chằm chằm hai cái chai nhỏ trong tay Giang Khương, kinh ngạc kêu lên.